các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hàng ngày như sát muối vào tim ông trộm bằng mối quan hệ được xây dựng với vũ đức sao biển từ những ngày mới về nam cam đã trở thành bạn của nguyễn đức nhượng phó tổng của khế đã bị đánh tuột xuống chân thư ký tòa soạn cả vũ đức sao biển lẫn khắc nhượng ra sức biêu d i ế u khế và cung cấp thông tin về con người của khế cho nam cam ngoài hai kẻ thù thường trực, khế còn bị một tay t r o n g của Nam Cam bắn đứng, đó là gã Hữu Phú, phóng viên bàn xã hội của Báo Thanh Niên. d o Hữu Phú mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Trãi. loại hình tươi mát này làm sao không quan hệ hữu hào với giới xã hội đen. Nam Cam ngỏ ý giúp đỡ ủng hộ, nên Phú đã nhận làm tay t r o n g của Nam Cam ở Báo Thanh Niên. Nêu có gì vướng đến anh Nam. em sẽ báo ngay để tìm cách tháo d ỡ gã hứa với ông trùm của những ông trùm một cách chắc nịch. Thế là Nam Cam l ê n luôn kế hoạch nhằm một lúc nào đó thịt khế như đã từng thịt lầm chín ngón. Y phải chờ đợi một cơ hội tổng biên tập một tờ báo lớn tránh sao khỏi sự đụng chạm với các doanh nghiệp làm ăn lôm côm để có chuyện tương đối cụ thể hướng được sự nghi ngờ của công an qua hướng khác. y sẽ ra lệnh. Tóm lại, mạng của khế nằm trong ý thích của Nam c à m Thoạt đầu, y cho người bám lộ trình từ nhà của khế ở quận 5 tới tòa soạn. Y phát hiện ra khế thường đi ra Hà Nội hợp hành và như thế, bọn sát thủ của s ơ n Bạch Tạng thắng tài dậu xem ra thích hợp hơn trong việc khở khế hơn bọn anh chị trong Nam nhiều. thế lực của Nam Cam đã vươn cao đến mức y coi cỡ phó công an quận không là cái gì đơn cờ là một chuyện bà Lâm một đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3, chở Nam Cam đến chỗ giải trí quen thuộc vốn có phần hồn của ông trùm đó là t h à n h bi đang vui vẻ chén chú chén anh với Lâm nghĩa Nam Cam nhìn thấy một nhân vật đang bước vào với tư thế đỉnh đạt hẳn là một ông to nào đây, nam cam nghĩ thế và thấy nghĩa lật đật đứng dậy chào người mới đến. dạ, xin giới thiệu với anh năm, đây là anh năm cam nghĩa lên tiếng. nam cam lịch sử đứng dậy đưa tay ra bắt người mới đến trợn mắt ra nhìn không bắt tay mà biểu môi. à, đây là thằng nam cam trộm xã hội đen chứ gì? nam cam tái mặt. y nhìn chừng chừng vào kẻ láo sược bằng đôi mắt vàng đỏ của một loài ác thú ăn thịt, rồi nói từng tiếng một: tôi làm gì mít lòng anh mà anh gọi thằng này thằng nọ? Ai là xã hội đen? Ai là chùm? Anh ă n nói c h o cẩn thận nha. Tao nói vậy đó. Mày là thằng xã hội đen chứ là cái gì? Anh nói năng kiểu gì đó? t ô i không n ẻ đâu n g h e Rồi mày làm gì tao? thứ lưu manh dù đã như mày thì làm được gì c ơ chứ. n ă m Cam lao đến, cả Ba Lâm lẫn nghĩa đều ra sức giữ hai bên lại để ngăn cuộc xô sát. n ă m Cam giận dữ bảo vệ. Mãi đến lúc đó, y mới biết kẻ hạ nhục mình ở trước mặt nhiều người chính là Huỳnh Điện Ánh, tức là n ă m Ánh, phó công an quận Phú nhuận, người ghét giang hồ hơn bất cứ thứ gì trên đời và đã không từng phát biểu. tại sao lại có thể tồn tại một thằng b ô lại như Nam Cam ở thành phố Hồ Chí Minh để nó làm mưa làm gió trước mũi lực lượng công an ít lâu sau con trai ông Nam Ánh một học sinh trung học bị một t ố t thanh niên lạ mặt chặn đường chém trọng thương tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng Nam Ánh tin rằng chính trung xã hội đen đứng sau lưng việc này do ông tỏ thái độ khinh miệt coi giải y, ông tuyên bố thằng Nam Cam hết thời rồi mới dám đụng đến tao. Ai ăn tiền bạc của nó kệ sang, tao không thèm loại tiền dơ bẩn đó. Lời đe dọa của ông phó công an quận Phú nhuận lập tức tới tai Nam Cam. Bởi hàng loạt k ẻ s u n ị n h tuy k h o á c bộ cảnh phục nhưng lòng lại hướng về đồng tiền đen của ông trộm răng hồ lập công m o n g một chút ân huệ. chẳng biết bằng cách nào, Nam Cam đã thực hiện một nước cờ ngoạn mục, bẻ gãy luôn ý chí chống trả cái ác của ông. Nghe